Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng Giấy Tác giả Lâm Địch Nhi Qua giọng đọc Tiết Mai Truyện được phát hành Trên ứng dụng truyện audio Của Linh Trần Productions Chương 8 phần 1 Hóa ra thật sự Không phải là anh Cho dù Bạch nhạn Không muốn tin đến thế nào Thì cũng không thể không thừa nhận sự thật này Ông chồng đã được liệu tinh huấn luyện trở nên hoàn mỹ nhất Thầy giáo Lý Trịch Hảo, tấm gương sáng nho nhã lịch thiệp, đã quất ngữ tri phong, thay lòng đổi dạ Có lẽ Liễu tinh đã sớm linh cảm được điều đó, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về chuyện này. Tình cảm suốt mười mấy năm, cô lại đang trong độ tuổi rực rỡ nhất, có một công việc tốt. Lý Trịch Hảo mê cô như điếu đổ, sao còn có thể để mắt đến người phụ nữ khác. Khi Lý Trịch Hạo còn học đại học, trong trường sư phạm người đẹp chụp nhiều mà anh vẫn giữ được mình đó thôi ngọn lửa tình yêu đã bùng cháy vào lúc nào thật ra mọi việc đều rất đơn giản vẻ đẹp của đi đồng đồng đã được trường nhất trung công nhận cô ta biết vẽ tranh người tốt lên thiết chất nghệ sĩ ăn mặc trang điểm họa mốt lại trang nhã đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn biết trật hào ban đầu thật sự không nghĩ sâu xa anh đã có vợ tương lai là liễu tinh Y đồng đồng của chàng người yêu giàu có nặng tình trong truyền thuyết, họ chỉ là hai đường thẳng song song. Cùng lắm, anh ta chỉ đơn thuần đứng ở một quốc độ một người đàn ông, lén lúa cùng đám đồng nghiệp nam, đem Y đồng đồng ra bàn tán cho vui. Một hôm, Y đồng đồng đi làm, hai người gặp nhau ở cổng trường, anh đang định chào hỏi thì phát hiện ra, mắt Y đồng đồng đó hoa. Anh vừa sững lại thì Y đồng đồng đã vội vàng bỏ chạy, Lúc tan học, hai người lại gặp nhau ở cổng trường Chiếc xe thể thao màu đỏ Y Đồng Đồng Lái trắng nhiều sau để đâm vào cổng trường Phía trước bị mớt, sơn cũng trầy chút đỉnh Y Đồng Đồng gặp người trên vô lăng rung rẩy Chân mềm nhũng, không lái nổi nữa Anh lái xe của cô đến sưởng sửa chữa Rồi bắt xe đưa Y Đồng Đồng về nhà Khi đó trong lòng quý trịch hạo vẫn vô cùng trong sáng Đến chung cư Y Đồng Đồng cảm ơn anh Vừa mở lời, nước mắt lã chả rơi, có lẽ là do sợ quá Thấy y đồng đồng như vậy, nước trục hạo không đành bỏ đi Anh đưa cô đi tới tiệm cơm gần đó ăn cơm Trong lúc ăn, y đồng đồng nói với anh trong nước mắt rằng người bạn trai cô ta yêu tha thiết 2 năm rồng Đã kết hôn với người con gái khác Lý trình hạo rất ngạc nhiên tên ra hay sao mà lại nở bỏ rơi một người đẹp, tài sắc vẹn toàn như đồng đồng, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Buổi tối hôm đó hai người nói chuyện rất nhiều, ăn cơm xong lại đi dạo rất lâu. Trong chính buổi tối hôm đó mối quan hệ của hai người từ đồng nghiệp bình thường đã nhảy vọt lên thành đồng nghiệp thân thiết như bạn bè. Lý Trạch Hạo dạy lớp 12 hai. Vô cùng bận rộn Nhưng chỉ cần có thời gian rỗi Anh lại tới văn phòng của Y Đồng Đồng Anh sợ cô nghỉ ngồi lung tung Tìm đủ mọi cách khiến cô vui vẻ Những tin không biết Hai tấm vé xem phim Avita không phải bị chủ nhiệm khói giành lấy Mà là lưới trực hạo tặng cho Y Đồng Đồng Lúc Y Đồng Đồng nhận hai tấm vé Trên môi nở một nụ cười đã lâu rồi không thấy Những hai tấm vé Anh và em cùng đi xem nhé Lý Trạch hạo lưỡng lưỡng một lúc rồi lắc đầu Trong đầu khoáng hiện lên hình ảnh của điểu tinh Tối nay anh phải giúp học sinh tự học Em rủ người khác cùng đi nhé Y Đồng Đồng hụt hẳn bảo đi Lý Trạch hạo đứng nghiêng một chỗ rất lâu Trong một tí tắc thoáng qua Anh muốn gọi Y Đồng Đồng lại Nhưng anh lại kiềm chế Ngày hôm sau, anh dạy tiết thứ tư, dạy cố một lúc rồi mới tới nhà anh, y đồng đồng ngồi trong mốt vẫy tay anh, trước mặt cô đặt hai dĩ cơm, tim anh khẽ rung lên, rồi anh ngồi xuống đó. Y đồng đồng hào hứng kể cho anh nghe tình tiết và cảnh tượng trong gặp chiếc tiên nói đến đoạn hấp dẫn, cái miệng nhỏ hé ra, mắt lắm lánh với ánh sao, và má ửng hồng, đứa thành hạo đâm đâm nhìn cô. Đầu ong ong lên Không còn nghĩ ngợi gì được Y đồng đồng và liễu tinh là hai tiếp người khác nhau Liễu tinh xòe xà Ăn to nói lớn thẳng tính Ruột để ngoài da Mọi cảm xúc vui buồn hòn dẫn Đều thể hiện trên nét mặt Không khác cái con là mấy Còn trong mắt Lý Trịch Hảo Y đồng đồng xinh đẹp như thánh nữ Mỗi nụ cười Mỗi cái câu mày đều vô cùng hoàng mỹ Câu nói chuyện nhẹ nhàng Cứ chỉ khoan thai Người cường mềm mượt nước, Ánh mắt mê hồn Khi phát hiện ra mình luôn tự chủ Không được Mà thầm so sánh y đồng đồng với liễu tinh, Tiết trịch hạo liền dục nảy mình Làm học trò của khổng tử nhiều năm Vẫn có chút giới hạn Lúc này nhà trường đang chuẩn bị Đưa anh lên làm chủ nhiệm khói Anh bắt đầu tránh mặt y đồng đồng Suốt mấy ngày ở cùng với học sinh Toan làm lại vội vàng về nhà nấu cho liễu tinh một bàn đồ ăn ngon. Nhưng buổi tối, nằm trên giường, giờ số điện thoại của Y Đồng Đồng rồi lại xóa đi. Ban đêm giật mình tỉnh dậy, anh cũng buồn miệng gọi tên Y Đồng Đồng. Thỉnh thoảng Y Đồng Đồng ở trường, anh mắt cô nhìn anh có vài phần ái oán. Việc của anh lên làm chủ nhiệm khó nhanh chóng được thông qua, đồng nghiệp mở tiệc chúc mừng anh, anh không thấy Y Đồng Đồng. Rủ uống vào miệng cũng cảm thấy chán chát Anh nói là ra ngoài hút thuốc Trốn trong hành lang Không nhịn được Liền gọi cho cô Điện thoại reo 7-8 lần Rồi tự động ngắt máy Anh nghĩ có lẽ cô đang ở trên đường Hạt đang vào nhà vệ sinh không nghe Một lát nữa cô sẽ gọi lại Đợi đến khi tiệt tàng, Điện thoại vẫn không reo Anh lại gọi Vẫn không ai nghe máy Gọi lại nữa Vẫn không thấy động tĩnh Lý trịch Hạo cuốn lên Anh bỗng lao ra khỏi cổng trường Chặt chiếc taxi vội vã đi tới cưng cư của y đồng đồng Trên đường đi Anh không ngừng bấm điện thoại Khi đứng ngoài cửa Anh bị tiếng chuông điện thoại em ở trong phòng Làm cho hãng hồn Đèn trong phòng vẫn sáng Nhưng y đồng đồng đâu Anh vội vàng ngửi, Không có mùi ra Liệu có phải y đồng đồng bị ốm Hay là bị ngốc Tiếng trịch hạo vừa cuốn vừa lo Ra sức cỏ cửa tiếng cỏ cửa khiến người hàng xóm đối diện chạy ra ngoài quá tháo Anh chẳng biết làm thế nào Đành phải đi xuống dưới Anh đi đi lại lại quanh bậc thăng Tam cấp dưới lầu Mắt lo lắng Nhìn dòng người qua lại Lòng cồn cào như nồi sữa bò đăng Nóng sôi sề sề trào ra ngoài Một chiếc xe Từ phía xa chạy lại với ánh đèn Chiếc xe ấy đỡ rực như một ngọn lửa, hơi thở của Lý Hạo như ngừng lại. Y đồng đồng dừng xe, mắt ngấn nước, hình như vừa khóc. Quay người lại nhìn thấy Lý Trật Hạo thì sững người, sau đó sầm mặt xuống đi lướt qua anh. Lý Trật Hạo vươn tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Y đồng đồng dễ dụ một hồi lâu rồi từ từ quay lại. Hai người gì sức hôn nhau hồi lâu, Lý Trạch Hảo hoàn toàn gục đầu hàng trước con tim mình, tối hôm đó ở lại bên y đồng đồng. Sau cơn ân ái truyền miên y đồng đồng nằm cuộn trong lòng anh, cô nói hiểu lòng anh là được, không cần anh phải chịu trách nhiệm, để anh về bên người phụ nữ của mình. Lý Trạch Hảo khỏi già so đầu cô, em đã thương tức đầy mình rồi. Sao anh có thể sát mối vào vết thương của em được? Vì em, anh sẽ là một người đàn ông tồi tệ vậy. Y đồng đồng nhìn anh, dần dần bình tĩnh lại. Cô đã từng đứng trước mặt khăn tím thề như đứng đúng cột rằng sẽ tìm được một người đàn ông hơn hẳn anh. Khi đó chỉ là giận dỗi. Cô đã 29 tuổi, gặp qua vô số đàn ông, đã có hai người bạn trai. Người thứ nhất, cũng học hoài hỏa giống cô, nhưng anh ta đam mê hơn cô, tiền đồ cũng sáng hơn cô. Anh ta có thể vì nghệ thuật mà đi lên một hơi bạc tâm bạc tích. Không phải vì anh ta không yêu cô, mà vì tình yêu dành cho cô vẫn xếp so tình yêu điên cuồng dành cho nghệ thuật. Đến khi mất cô rồi, anh ta mới biết trân trọng cũng đã quá muộn Tình yêu, cô dành cho khăn tiếng cũng điên cuồng như người bạn trai cũ của cô yêu nghệ thuật. Ở Anh có mọi thứ mà cô mong muốn, bất lượng, địa vị, tài hoa hay ngoại hình, bao gồm cả bản lĩnh đàn ông, đều khiến cô ngất ngay. Vì Khang Kiếm, cô thấy vứt bỏ lòng tự trọng, ấm ức nào cũng có thể chịu đựng được, kết quả lại như giả tràng xe cát. Khang Kiếm là một điểm núi cao vời vợi, đi đồng đồng biết rằng cả đời này, dù cô có gặp một người đàn ông thế nào, Cũng không ai có thể sống được với anh Không phải là cô không muốn níu kéo Không nghe điện thoại Không trả lời tin nhắn Đời sống đời chết Anh cũng không chút động lòng Tối nay cô ăn cơm với ông cậu tình cờ gặp anh Với mặt lạnh lùng mỉ mai của anh Như một nhát dao Cắm thẳng vào trái tim cô Anh thật sự sẽ không quay lại nữa Cô cũng không phải là đồ ngốc cô vợ y tá của anh vừa mở miệng, anh đã cuốn quất quay sang nhìn, sợ cô ta biết được chuyện giữa anh và cô, sao có thể không đau lòng? lý trạch hạo không phải là cổ phiếu bên biết, nhưng tìm đồ sáng làm. anh là giáo viên giỏi của trường, trên tỉnh còn có một trường danh tiếng âm thầm tìm tới anh, dùng tiền bạc nhà cửa để dụ anh tới đó. trong xã hội này, phụ vinh Dù có địa vị cao đến mấy, kiếm tiền nhiều bao nhiêu, thì vẫn một lòng một giả theo đuổi chân lý. Ở đời muôn sự điều hèn, chỉ riêng đọc sách là trên mọi bề. Thầy giáo giỏi đi tới đâu cũng đều được hoan nghênh Lý Trịch Hạo đã là chủ nhiệm khói, sau này có khả năng sẽ làm hiệu trưởng. Cho dù không được làm hiệu trưởng, mà cứ đi dạy học. Cô Thảnh thơ là một cô giáo mỹ thuật, Hai người kết hôn rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ vô cùng tươi đẹp. Điều quan trọng nhất là Lý Trịch Hạo sùng bái cô như nữ thần, vì cô mà thậm chí không ngại phản bội lại người bạn gái mười mấy năm. Y đồng đồng rất tự tin, có thể nắm chắc người đàn ông này trong lòng bàn tay. Nếu cô kết hôn với Lý Trịch Hạo, cuộc sống hôn nhân này sẽ thụng bờm xíu gió. Người phụ nữ một khi đã qua tuổi 30 còn dám mua cầu gì hơn Y Đồng Đồng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không buông Lý trạch Hảo ra nữa Bỏ con cá rô bắt con săn sắt, còn hơn là không bắt được gì Chưa biết chừng con sắt gió đó là giống tốt sau này có sự sinh xoa so thành cả một biển cả Lý trạch hạo còn khiến cho Y Đồng Đồng còn có một chút bất ý nữa Anh ta là vị phân phu của bạn gái, bạn thân vợ, y tá của Khang Kiếm. Khi mọi thứ được phơi bày dưới ánh mặt trời, người đàn bà kia chắc chắn sẽ đau đớn chất chồng. Khi đồng đồng thầm cười khẩy, rồi rút người vào lòng một lý trạch hảo. Người đàn ông một khí đá, lạc lối là mối nắng bốc lên đầu, liều mạng xông về phía trước. Khi, nước triều rút xuống, không thể không đối diện với hiện thực. Tình cảm mấy chục năm, chung sống 4 năm, trường một tờ giấy kết hôn thú, Lý Trịnh Hảo và Liễu Tinh không khác gì những đôi vợ chồng khác. Tình cảm của Lý Trịnh Hảo với Liễu Tinh không phải nói xóa là có thể xóa sạch sẽ Mấy lần định mở lời, nhưng anh đều không đủ can đảm nói ra. Không còn cách nào khác, anh đành chọn một cách lẫn tránh, lấy cớ sách thi tốt nghiệp để trốn trong trường. Y đồng đồng cũng không dục anh. Vẫn cứ tự nguyện sống chung cùng anh Lấy cơm rót nước cho anh Cười ngọt ngào với anh Nắp dưới bóng cây nắm tay nhau Cuối cùng đồng nghiệp Cũng chú ý tới Lê Trạch Hạo không thể không cắt đứt với Liễu Tinh Hôm nay Lý Trạch Hạo và Ý Đồng Đồng Quê về lấy hết quần áo của anh Đến tối nay hiện Liễu Tinh ra nói chuyện Không ngờ bọn họ vừa bước vào nhà Thì Liễu Tinh đã về tới Đầu tiên Liễu Tinh điến người sau đó bỗng lao tới y đồng đồng như một con sư tử hung hãn. Diễu Tinh đã từng nói nếu ai có ý định với chồng cô, cô sẽ diệt cả nhà người đó. Cô nói được, làm được, chỉ có điều mỗi cú đấm của cô nhằm vào y đồng đồng đều bị Lý Trạch Hạo chặn lại. Mỗi món đồ cô ném đơ, rơi vào người Lý Trạch Hạo. Lý Trạch Hạo đẩy mặt cô đánh đạp, mặt cô đập nát cả căn phòng nhưng từ đầu đến cuối anh ta luôn đứng trước, chặn trước đi đồng đồng, không để cô ta bị thương chút nào. Liễu Tinh cảm thấy trời đã quay cuồng, cúm đầu ngồi sụt lơ trên sàn nhà, thét lên những tiếng thét chói tai, nước mắt đầm đìa như mưa. Tay bạch nhạn cô Thành nắm đấm, hít thật sâu. Ngay cả khi biết được cuộc hôn nhân của cô và Khăn kiếm chỉ là lừa dối. Cô cũng không đau đớn như lúc này. Trên đời này, người cô ngưỡng mỏ nhất chính là Liễu Tinh. Người yêu đầu tiên của cô ấy cũng chính là người chồng sẽ cùng chung sống với cô ấy đến đầu bàn trang long Đây đúng là điều khiến người ta hạnh phúc đến rơi lệ. Tình yêu như vậy chưa từng bị vấy bẩn. Yêu chỉ vì yêu, thuần thiết như băng tuyết trên núi cao. Cô cũng đã từng có một tình yêu đầu đời chân thành nhưng nhiều lúc không phải cứ yêu nhau là có thể đến được với nhau, luôn có những lý do này, lý do khác khiến người ta không thể không chia tay, cuối cùng trở thành nỗi tiếc suốt đời. Nếu tin thật may mắn, bạch nhãn không chỉ một lần cảm khái. Bây giờ bong bóng may mắn đó đã bị chính bí trạch hảo phá vỡ. Cô ngẩng đầu nhìn bí trạch hảo, anh ta vẫn lặng lẽ hút thuốc. Y đồng đồng đứng phía sau lẳng lẳng đón ánh mắt cô. Cô, lại đây. Lý trịch hạo đang hút thuốc bỗng động đậy, cảnh giác nhìn bạch nhãn. Đây là chuyện của tôi và Liễu Tinh, không liên quan đến Y đồng đồng, có gì thì cứ nói với tôi. Liễu Tinh sụp xuống, bò dậy, hay đụng vào tường. Lúc này Lãnh Phong vừa tiến vào cửa, bước tới đỡ cô. Mấy người đi đi, đi hết đi, để cho tôi chết. Diệu tinh đầu bù, tóc rối, khóc không thành tiếng. Thôi đi. Bạch nhạc hét lớn, nước mắt trào ra. Cậu không được nói những lời ngớ ngẩn như vậy. Sự sống là của bố mẹ cậu ban cho. Bất kỳ ai cũng không có quyền được chết. Huống chi, huống chi chuyện này không phải là sự thật. Tiểu tinh ngừng khóc Rơi mắt đỏ he Khoáng ánh mắt lên Tiêm mừng rỡ Bạch nhãn lâu nước mắt Không còn bận tâm chế giấu điều gì nữa Y đồng đồng Tại sao cô lại làm như vậy Y đồng đồng rúng ngồi lùi lại phía sau Tôi làm gì Tôi thất tình Tôi gặp thầy lý Sau đó chúng tôi yêu nhau Như vậy là sai sao Yêu nhau Bạch nhạc hung lên Cô thật lòng yêu biết Trạch hảo sao Cô không biết anh ta có những tên là Thanh Mai Trích Mã Đính hôn đã 14 năm Họ đã chung sống 4 năm Người đàn ông như vậy cô có thể yêu sao Tại sao tôi không thể yêu Y đồng nồng càng cao ngạo Chậm rãi nói từng chữ Người bạn trai tôi yêu tha thiết 2 năm Lấy người vợ không phải là tôi Tại sao cô lại hưởng nhiễm phúc đó chứ? Căn phòng bỗng phăng tóc như tờ Mắt liệu tinh như muốn rớt ra khỏi chồng Khuôn mặt tính tú căng thẳng của lĩ phong co giật Bạch nhạc không nhúc nhích Chúng tôi cùng chúng sống hơn nửa năm Thậm chí trước khi hai người chưa kết hôn Chúng tôi còn quấn quýt nhau như sang Khi em biết anh ấy sẽ lấy cô Nỗi đau đớn của tôi không hề kém cô ta Gương mặt trắng trẻo của y đồng đồng rúm lại việc co vợ. Cô chỉ tay vào liễu tinh. Tôi đã cầu xin anh ấy đã từng tự sát nhưng rồi thế nào? Khi hai người rút rất cười vui, có bao giờ nghĩ tới tôi đã rửa nước mặt bằng nước mắt. Khó khăn lắm tôi mới đi đến được ngày hôm nay. Tình yêu của Lý Trạch Hảo khiến tôi càng đảm bắt đầu cuộc sống. Cô, cô... Còn đỉnh cướp đi thứ gì của tôi nữa Khóe mắt của y đồng đồng Có một hàng lễ lông lanh lăng xuống Nhưng hoa lễ trong mưa Nhìn mà động lòng Cô ta ôm vai Lý Trạch Hạo Thật giặc giống như sợ ai đó đã cướp mắt anh đi Hai mắt Lý Trạch Hạo đỏ lên Ngón tay vẫn còn vương khói thuốc Anh ta thở dài thuốc đi thuốc trong tay đi Nhắm mắt lại nói Bạch nhạc Cô hiểu lầm y đồng đồng rồi, là tôi Theo đuổi y đồng đồng trước Anh ta ấy nấy đứt nhìn liễu tinh, nắm chặt tay y đồng đồng Khoảng khắc ấy, thế giới 24 năm của liễu tinh hoàn toàn sụp đổ Người bạn thân thiết bao năm cướp bạn trai của người ta Cho nên người ta lại cướp chồng cô, cái mắt xích móc vào nhau Cô không tin lên trạch hạo theo đuổi người ta trước Chứ trạch hạo không có cái gan đó Anh nói như vậy là vì họ đã lên giường Nên anh ta phải chịu trách nhiệm Ả kia làm sao mà thích đi trạch hạo được Cô ta muốn báo thù cho bạch nhãn xem Cô chẳng qua chỉ là một vật hy sinh Trong cái chuỗi mắt xích đó mà thôi Cốt Tiểu tên nắm chặt tay lại Rích lên qua kẻ răng Lý trạch hạ với tay y đồng đồng Liệu tinh Anh xin lỗi Anh ta không có can đảm nhìn liệu tinh Giác tay y đồng đồng bỏ đi một nước Tình cả 14 năm Cuối chiều cùng chỉ còn rớt lại một câu Anh xin lỗi Liệu tinh ngẩn đầu Cắn rách môi Mới có thể chặn tiếng khóc lại Liễu Tinh, Bạch Nhạn đi tới, đau lòng lâu nước mắt cho cô. Cậu cũng cố đi! Liễu Tinh run rẩy hất tay Bạch Nhạn ra, rồi kẻ thứ ba độc ác vô liêm sỉ như cậu không xứng đáng làm bạn tôi. Tôi coi thường cậu, cái gì mà thủ thân như ngọc, cái gì mà không phải người cậu chờ đợi, tất cả chỉ là đóng kịch. Chẳng qua cậu chỉ muốn làm bám theo danh lợi. Cậu, cậu cút đi! Đi đi! Bạch nhãn trắng bệch, lắc đầu. Liễu Tinh, không phải như vậy, mình không. Liễu Tinh điên cuồng bịch tai lại, điên cuồng lắc đầu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu cút đi, đi đi, đi đi mà. Cô ra sức đẩy Bạch nhãn ra ngoài cửa. Liễu Tinh, cô bình tĩnh lại đi. Lãnh Phong đã lấy bệnh nhẹ, rửa tinh nắm sập cửa đánh rầm, sau đó trong phòng phang lên tiếng gào khóc ầm ĩ Nước mắt Bạch Nhạc không kìm được rơi xuống, cô quay lại gõ cửa. Lãnh Phong ngăn cô lại. Bây giờ, rửa tinh nắng tức giận, không nghe được điều gì đâu, cứ để cô ấy bình tĩnh. Tôi sợ cô ấy làm chuyện dại dột. Bạch nhạn càng khóc dữ hơn, Giữ tinh thẳng tính nhưng không chịu phức thuật, cô ấy chỉ cần một thời gian để suy nghĩ và chấp nhận hiệu thuật phủ phạt. Em, mà còn đứng ở đây, cô ấy sẽ càng tức giận thêm. Bạch nhạn không biết lành thế nào, đành theo lãnh phong xuống lầu. Trời đã về chiều, không khí oi bức đã bớt đi nhiều, gió thổi trên người mắt rửa sảng khoái. Bạch nhạc ngồi trong xe, nước mắt động nơi khóe mắt, người đờ đẩn. Nếu có thể cô thật sự nguyện mộ chuyện xảy ra với cô, để ý đồng đồng cơ, kháng kiếm đi, cô sẽ không nói một lời nào, quay người bỏ đi luôn. Nhưng tại sao lại là Lý trạch Hảo? Đứa tin nói cho dù người đàn ông khắp thiên hạ lạc lối, Lý trạch Hảo nhất định sẽ là người kiên cường đến cùng. Thế sự vô thường lại là chuyện không thể để càng có thể xảy ra. Sau này liệu tinh phải làm sao đây? Khăn tím thấy trong người hơi khó chịu Không phải sốt Không phải đau đầu Cũng không phải trên người có chỗ nào bầm tím hay chảy máu Cảm giác không thoải mái này Rỉ từ trong cơ thể ra bên ngoài Nhưng lại có một lớp da Không toát ra được Nhưng cứ dây chức thấp thởm không yên Ngọt ngạt khó chịu buổi sáng Anh tới khách sạn Hoa Hương ăn sáng Cùng nhóm phóng biên sau đó tới thành cổ tham quan, mấy cây cổ thụ trăm năm đã được dời tới một công viên dưới sự chăm sóc của các chuyên gia cây xanh. lá cây rụng đầy mật đác, cành rũ xuống nhưng cố gắng tỏ ra một sức sống. sau cơn mê mải bấm đèn tới chụp nhiều ảnh, phóng viên bèn đi tới ban chỉ huy cải tạo thành cổ, nghe phó trưởng ban báo cáo tình hình, chủ nhiệm bộ phận giải tỏ cũng phát biểu. ngoài ra còn mời mấy hộ dân Được giải tỏ để phát biểu ý kiến Các phóng viên ghi kép lại Yêu cầu ngày mai bọn họ đến phổng quán phiên Không cho người theo cùng Khang kiếm nhập Phó ban chủ huy đưa mắt nhìn nhau vật đầu Mấy việc này chẳng qua chỉ là hình thức Trước đó bọn họ đã sớm làm đầy đủ công tác rồi Đến buổi chiều Lục định phi xuất hiện Kiếm một chiếc xe thể thao đưa các vị phóng viên Hùng Dũng tiến về đảo Giang Tân Lúc này khang kiếm đã cảm thấy cực kỳ thoải mái, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem giờ. Anh chào hỏi mọi người, giọng khàn đặc, nói là phải về Nguyễn ơi. Mấy vị phóng viên triều đùa anh có phải táo qua lao lực quá độ không? Anh cười lớn, tiễn các vị phóng viên lên xe rồi mới, để dặn đơn đưa về. Lục định phi ngồi ghế phủ lấy nhìn khang kiếm, khóe miệng, khẽ nhếch lên nửa cười nửa không. Khang kiếm nhắm mắt suốt, dãn đường lái xe vào trong cửa khu, xe đổ ở dưới lòng rồi anh mới mở mắt ra. Nhất thời không thích ứng được ánh nắng, nắng chiếu ngay gắt từ phía tay rọi vào trong xe, nheo mắt lại. Theo bản năng, lúc nheo mắt lại, anh nhìn thấy một chiếc xe dừng lại. Ngoài phía cổng tiểu khu, cửa xe mở ra, người bước xuống là vợ anh. Khang kiếm ngay người, lúc này không phải cô ta đang làm việc sao? kế đó một người đàn ông từ phía bên kia bước xuống bốc người cao ráo mặt mũi tướng tú mọi cử chỉ đều tốt lên vẻ lạnh lùng khiến người khác phải cách xa đến hàng ngàn dặm người đàn ông lạnh lùng kia đi tới trước bạch nhạn cúi đập xuống hình như đang nhận dò bạch nhạn điều gì đó bạch nhạn lắc đầu lông mày chau lại người đàn ông rất chu đáo lịch sự hướng khác để che nắng cho bạch nhạn Rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay Bạch nhạn cúi đầu nhận chiếc khăn lau mắt Khăn kiếm bất giác ngồi thẳng dậy Anh chưa từng gặp người đàn ông này Anh ta lại khiến cho anh Linh cảm thấy điều gì đó không bình thường Anh có thể coi thường sự đe dọa của Lục định phi Nhưng lại có một trực giác bản năng Người đàn ông lạnh luồng đúng Ở một nơi không xa kia Nguy hiểm hơn Lục định phi rất nhiều có lẽ ngay bản thân người đàn ông lạnh lùng đó cũng không biết lúc này vẻ mặt anh ta đang tràn ngập dịu dàng và yêu thương đây là người đàn ông đã tặng bạch nhãn bông hồng giấy sao bạch nhãn vội vã ly hôn vì anh ta sao trái tim khang kiếm bỗng như bị thứ gì đó bóp nghẹn chặt tới mức anh không tài nào thở được bàn tay đặt trên đầu gối bất giác co lại thành nắm đấm hai người đứng đó rất nổi bật Giảng đơn cũng nhìn thấy, giảng đơn nơm nớp nhìn khang kiếp, không dám lên tiếng, xuống xe không được, không xuống cũng chẳng son, tay nắm chặt vô lông, mắt cập xuống, không dám thở mạnh, thầm tót mù hôi thay cho bạch nhẹ. Đi theo xếp khang nhiều năm nay, nhìn gương mặt tiếp sơn hiện giờ, không một chút cảm xúc, nhưng đằng sau vẻ vô cảm ấy, một ngọn lửa đang sắp sửa phun trào. Cuối cùng, người đàn ông kia lên xe lặng lẽ ngắm nhìn Bạch Nhạn, môi nhúng chặt nhưng không nở rùi xa, rồi lái xe đi. Giảng đơn khẽ thở hắt một hơi, khăn kiếm mở cửa xe sạch một cái, đóng lại cái rầm nghe đón Bạch Nhạn đang đi tới. Giảng đơn không dám nán lại lâu để bảo tàm ngủ sống, anh vội vàng phóng xe rời khỏi tâm bão. Bạch nhạc cúi đầu đi đường không nhìn thấy phía trước có người, không cẩn thận va vào khang kiếm. Xin lỗi, giọng cô đầy nước mắt, cũng chẳng hút lên mà bước vòng quanh khang kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Khang kiếm túm lấy cánh tay cô, cô quay đầu lại.